chương chín má tôi luôn miệng dặn con cái phải biết tiết kiệm để má có tiền mua nhà rộng lớn hơn khi đã có nhà rộng chị Kim chị Cương sẽ về ở chung cho ấm cúng nhà hiện nay rất chật chội lại xa trường hai chị đang theo học bên Sài Gòn hai chị chỉ có thể về chơi vào cuối tuần má cũng nhớ Và xót xa Vì phải sống xa hai người Con lớn khá lâu Cứ đến chiều thứ sáu là chị em chúng tôi ra cổng Đứng chờ hai chị về Rồi chiều Chủ nhật Khi hai chị sửa soạn đi Hòa bình Bắt đầu khóc thuốc thít Cho tới khi khuất bóng hai chị Ở phía xa Hải Vân Phải dỗ thật lâu Mới chịu nín Một gia đình Mà Đã kẻ nam người Bắc Lại không được ở chung nhau dưới một mái nhà thì còn gì là buồn hơn nữa. Má tôi thương và tiếc. Cho hai, chị tôi lắm. Dù vẫn biết, hai chị tôi là những người biết làm và học hành siêng năng. Má tôi cũng tin ở sự săn sóc của cô Mỹ Ngọc. Hồi đó tôi còn nhỏ chứ biết trách trị của đồng tiền, nên chưa hiểu má tôi. Phải để dành bao nhiêu tiền Mới mua được căn nhà mới Nhưng một biến cố mới Xảy ra bất ngờ Làm cái mộng mua nhà của má tôi Đã tan thành mây khói Cũng như mỗi cuối tuần Khi hai chị tôi về thăm nhà Hòa bình và minh tâm không rời Hai chị nửa bước Hòa bình theo chị Kim Trong khi đó minh tâm Đeo sát chị Cương Chúng tôi không làm sao mà quên được Buổi chiều Chủ nhật buồn ấy Buổi trưa, chị Cương ru minh tâm ngủ trên võng, em thức dậy cất tiếng khóc, má tôi bồng em lên, thấy người em nóng như lửa, má tôi kêu lớn hai tiếng trời ơi, thật thảm thiết, chị em chúng tôi vội chạy đến, thấy mặt em đã đổi, khác hẳn đi. Lúc em khóc, mặt em bị méo một bên, bắp thịt bên mặt không còn cử động được nữa. Các bác sĩ ở nhà thương chợ rẫy cho má tôi biết. Em minh tâm, bị bệnh polio. Tôi chưa bao giờ nghe tới tới căn bệnh này, nhưng má tôi thì hiểu hết nên bà lo lắm. Bác sĩ cho biết mặt của em minh tâm sẽ bị bại luôn. Bà phải chờ đợi một thời gian nữa mới biết còn bộ phận nào trong người của em bị ảnh hưởng hay không. Vì lúc đó em tôi mới có bốn tuổi. Nghe nói như vậy cả nhà. Ai cũng buồn và thương em vô cùng. Riêng má tôi, bà không chịu thua một cách dễ dàng. Bà cho minh tâm đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Cả ông bác sĩ. Các ông bác sĩ được hỏi ý kiến đều cho rằng chưa có một phương thuốc nào chữa trị được. Polio. Hết Tây Y rồi đến Đông Y, rồi châm cứu, rồi thầy thuốc nam. Ai cũng ráng trị cho bên mặt của em cửa động lại. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Trong thời gian ấy, bà ngoại tôi ở dưới Cần Thơ, lên ở với chúng tôi. Bà nóng ruột vì má tôi bỏ ăn, bỏ ngủ, chạy ngược, chạy xuôi. Tìm thầy, chị cho minh tâm. Bà khuyên không được, nên rằng bỏ về lại Cần Thơ. Sau đó đến lượt, ông ngoại tôi lại viết thơ khuyên má tôi. Ông khuyên má tôi hãy chấp nhận bệnh trạng của minh tâm. Rồi dành nhiều thời gian để chăm sóc cho nó Hãy bình tĩnh lại Đừng nghe ai Cứ mắt ở đâu có thầy thuốc Là mò đến đó Để rồi tiền lại mất tật mang Rồi lại mang sự thất vọng Bệnh hoạn của Minh Tâm Đã làm cho má tôi suy sụp Nghiêm trọng Tinh thần Bà bỏ may vá bỏ luôn giấc mộng Có một mái nhà cùng Sống đoàn tụ với đàn con gái Mỗi ngày đi học về, tôi lại thấy má ông em minh tâm vào lòng với vẻ mặt đau khổ tột cùng. Do thiếu ngủ, mắt bà có quần đen, giọng nói đầy nghị lực của bà không còn nữa. Tiếng hát trong nhà cũng không còn nữa. Tôi giật mình khi nhận ra vẻ già đi trên đếp mặt của bà. Sự đổi thay này đã làm tôi nghĩ mông lung. Tôi nhớ lại ngày ba tôi tập kết, hồi đó mắt của ông xanh đen. Bước đi của ông trẻ trung tràn đầy sức sống, khi ba tôi cười, cặp mắt sáng long lanh của ông cũng cười theo, nhớ lại hình ảnh đó của ba tôi, tôi bỗng thấy một mối, lo vu vơ, thầm lén, đi vào lòng tôi. Mà cực khổ quá, sẽ già trước tuổi, không xứng đôi vừa lứa với ba tôi nữa, dù bà nhỏ hơn, ba tôi hai tuổi. Sau sáu tháng rồng rã, chúng tôi sống trong ác mộng giữa ban ngày, đêm thì chằn chọc trong cái nóng như thiêu như đốt của Sài Gòn và nỗi lo buồn về bệnh tật của Minh Tân. Hàng đêm, tôi cầu nguyện sao cho khép lạ, để em khỏi bệnh, hoặc được manh sang một quốc gia tây phương tân tiến nào đó để chữa trị. Cuối cùng má tôi cũng không sao. Tìm được thầy thuốc chữa bệnh cho em, mà tiền để dành dụng, để mua nhà mới cũng đã cạn kiệt. Mùa hè năm đó, hai chị Kim, chị Cương phải nghỉ học, về ở với gia đình. Tôi mừng lắm vì đã có người lo việc nhà thay tôi. Sáu tháng qua một mình tôi đã chịu đựng hết những ưu phiền, những lời than thở của má. Thêm vào đó, từ ngày cho chị người làm về quê tôi lại phải gánh hết mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Bây giờ có hai chị, tôi sẽ được nghỉ ngơi đôi chút. Vườn trâu nhà bà ngoại nhuận có cây khế ngọt mà Hải Vân hay leo lên để hái. Một hôm tôi theo Hải Vân leo lên thật cao để tìm trái chín. Bất ngờ bị vào một cành khô, tôi té xuống đất. Nhưng rất may là không hề ấn gì. Đeo cây khế nhảy cò cò trên sân xi măng chỉ là những thú tiêu khiển của một đứa bé mới trên dưới 10 tuổi tôi cần thú tiêu khiển đó để tạm thời thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt của gia đình đầy phiền muộn uất một buổi trưa chủ nhật ông bà ngoại dẫn Hải Vân và tôi đi sang thủ đức để ăn sinh nhật của cháu ông kinh lý nhân bạn của ông bà Chưa bao giờ chúng tôi được dự Một cuộc vui như vậy Nhưng khi Sau những niềm vui còn rột rã trong lòng Về đến nhà Tôi đã phải chạm chán Với nỗi buồn đau riêng tư của gia đình mình Nghe má tôi nói Với hai chị Kim, chị Cương Hồi đó Khi tụi con bập bẻ tập nói Thường gọi ba trước Ngày nay Mà Sợ minh tâm Sẽ không bao giờ biết nói tiếng ba nghe má nói như vậy tôi hiểu rằng cả trái đất này không có ngọn núi nào cao hơn nỗi tuyệt vọng của má kể cả đỉnh everest trong dãy himalayalập sơn rồi má nói thêm là má kiệt sức rồi má không thể nào tiếp tục làm người lánh nạn được nữa ông bà ngoại nhuận tử tế đã giúp đỡ gia đình chúng tôi cho mấy em đi học má rất biết ơn ông bà Nhưng gia đình tôi không thể sống nhờ ở đậu như vậy hoài được, dù trong hoàn cảnh nào chúng tôi cũng phải tự lập. Má không đi Hà Nội để tránh cảnh anh nhờ ở đậu. Mà, sao mình lại phải ở đây ăn nhờ ở đậu ông bà? Vì vậy, má quyết định trở về Cần Thơ sống gần ông bà ngoại Nếu hoàn cảnh bắt buộc, má sẽ phải thay đổi khai săn cho tụi tôi để bảo vệ. Tôi thầm nghĩ trong bụng Ba ở tút ngoài Hà Nội Với cái ông Hồ Chí Minh Ba ngon lành quá Sao? Mình lại phải bảo vệ ba Ai nghiếp được ba? Mà mình phải bảo vệ Tôi không dám hỏi má Những chuyện đó là chuyện của người lớn Bảo vệ ba suốt đời rồi Ai? Mà dám chất vấn nữa Nói xong Má tôi khóc Ai chị em tôi cũng khóc theo. Tôi vội vàng, nắm tay Hải Bân kéo ra sân. Tôi dẫn em, đi ra cửa sau. Nơi đây, có một cái hầm mộ bỏ hoang. Từ lâu, không thấy ai tới thăm non. Tôi ngồi sau lưng một cái mộ bia, và cứ để mặt, cho nước mắt tuôn trào. Hải Bân nhìn tôi một lúc rồi hỏi. Chị nhớ ba à? Tôi giấu mặt, vào hai đầu gối im lặng. Hải Vân lại hỏi Sao chị không trả lời em? Tại tao sợ Sợ cái gì? Sợ khóc má buồn Em tôi Lấy tay chùi nước mắt nói Em hết nhớ ba rồi Tại ba xấu với má Hai chị em tôi ngồi bên cạnh nhau cạnh, Nấm bộ Hoang rất lâu Nhưng chẳng ai nói với nhau một lời nào Nỗi buồn tê tái Sẵn sàng khóc Tôi không dám trách em tôi, vì nó đã nói đúng. Đôi khi, cũng như em, tôi cũng giận ba tôi. Buổi chia tay với ông bà ngoại nhuận, không buồn thảm như đối với hai chị Kim, chị Cương, mã vấn để cho hai chị ở lại chỗ của cô Mỹ Ngọc để tiếp tục việc học. Nếu nghỉ hè thì hai chị sẽ học về nữ công. Tôi có cảm tưởng... Chuyến trở về Cần Thơ này, gia đình chúng tôi lại phải chạy, trốn. Một nỗi đau khổ. Mà rồi đây, nó cũng đi qua sau lưng. Chúng tôi cần bà con ruột thịt để nâng đỡ lẫn nhau. Thế nhưng làm sao chúng tôi có thể quên được sự cu mang giúp đỡ của ông bà Nhuận? Ông bà đã dạy cho chúng tôi bài học về lòng nhân ái. Mà con người phải biết đối xử với nhau. Tôi không bao giờ quên được bài học quý giá này tình thương mà ông bà dành cho chúng tôi đã dạy chúng tôi về sự đoàn kết, sự thủy chung giữa những người cùng một chí hướng. Ông bà đã dẫn Hải Vân và tôi đến những nơi thật sang trọng của những người ăn cơm quốc gia thở má cộng sản. Ông ngoại nhuận qua đời vào năm 1972 sau một thời gian dài vật lộn với bệnh ung thư ruột già. Ông ngoại nhuận ở một mình Trong cái biệt thự rộng mênh mông đó, con trai của bà là kỹ sư Huỳnh Ngọc Châu, cậu làm việc cho hãng Exo, thường lui tới thăm bà. Vào một ngày sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi nghe tin Cộng sản tịch thu biệt thự của ông bà Ngoại Nhuận đuổi bà ra khỏi nơi đã dung dưỡng, biết bao nhiêu là các cán bộ Cộng sản. Chương 10. Trở về băng thạch, tôi thấy lòng thơ thới hân hoan, thấy mình được yên tâm không còn nỗi lo sợ. Tôi vui chơi. Trong khu vườn rộng quen thuộc của ông bà ngoại, tôi lại được nghe những tiếng cười ròn rã của chị em tôi, như những mùa hè trước mà tôi làm việc ít hơn mọi năm. Nên ông bà ngoại và dìa bảy lo hết cho chúng tôi từ miếng cơm, manh áo để má tôi lo chạy chữa bệnh cho minh tâm. Ở nhà thương Cần Thơ các bác sĩ đang thí nghiệm một phương pháp mới để chữa cho những đứa trẻ bị bệnh tê liệt. Má tôi đã đem em minh tâm đến đó với rất nhiều hy vọng em sẽ được trở lại cuộc sống bình thường nhưng rồi má tôi cũng sẽ lại thất vọng nữa vì các bác sĩ lại bó tay. Mùa hè năm đó vườn của ông bà ngoại tôi được mùa, ông bà đã dành chọn số tiền bán cam quýt cho má tôi để mua một căn nhà lập nghiệp một lần nữa. Hải Vân được đi theo má tôi ra Cần Thơ để tìm nhà, má tìm được một căn ở cầu Cá Dài trên đường võ Tánh, nhà nằm ở giữa đường đi từ trong Nam và trường nữ tiểu học. Một lần nữa những người em họ của má tôi từ trong bang Thạch ra sửa nhà để thành một tiệm may gia đình chúng tôi ở bên trong cậu khai con ông mười khéo tay lên dàn đóng cái kiếm để trưng các kiểu quần áo cậu hai định con nuôi con của người bạn ông bà ngoại cậu là ba của anh ba Tuyền đại tá không quân Nguyễn Hồng Tuyền lên Sài Gòn mua một người giả làm mẫu, có hình dạng một phụ nữ phương Tây, tóc vàng, mắt xanh thật đẹp. Nhà cửa sửa soạn xong, má tôi cho tôi chọn màu, tôi đề nghị màu đỏ, má không chịu. Má cho rằng màu đỏ chỉ có thể sơn một cái ghế hoặc một cửa sổ, không ai lại sơn hết căn nhà bằng màu đỏ cả. Mẹ Bích Lan đều thích màu vàng. Chị Hoàng Mai thì lại đòi màu xanh lá mạ, cuối cùng mã sơn màu xanh da trời do chị Yến chọn, chị nói màu xanh là màu của hy vọng. tên tiệm thì mã lấy tên tôi là nhà may mỹ dung. Tôi bỗng trở thành người lớn dù tôi mới 12 13 tuổi. Ngày mà nhà máy mỹ dung ở đường Võ Tánh Khai trương đã có mặt ông bà ngoại tôi, các cậu con của ông 10 các chị con của cậu Tư Diệp, con cậu Nam Sắc, mở Bích Lan và cậu Hai Định. Ngay ngày hôm sau, nhà may Mỹ Dung đã có bốn người ghi tên học may và khách đã tới đặt may quần áo thật đông. Tôi thấy má tôi hơi lo, làm sao một mình má tôi có thể quán chiếu được hết công việc? Quả nhiên, mấy tuần lễ sau, bà ngoại tôi ra chơi bản nói nhỏ với tôi. Má con ốm quá, bà lo lắng. Tôi nhận cái điều này từ lâu nhưng không biết làm sao bây giờ. Tôi cố gắng để làm tròn những công việc mà má tôi đã sai khiến cũng đã đủ mệt rồi, nào là tính sổ, kiểm kê đồ dùng trong tiệm, nào là mua chỉ, nút giao hàng cho khắp vân vân Có ngày tôi đã phải đi bộ 3 4 cây số, dực Cũng may là chỉ ít lâu sau, má tôi đã mua cho tôi một chiếc xe đạp. Đó cũng là phương tiện giúp công việc của tiệm trôi chảy đều đặn hơn. Hết chỉ, tôi chị phóng ngay, xuống chợ vải vào nhà lồng mua đem về ngay. Hết kim, chỉ mấy phút sau tôi đã có mặt ở tiệm của mấy chú ba tàu, bán dụng cụ cho tiệm may. Chiếc xe được việc cho tiệm may mà cũng được việc cho riêng tôi khi rảnh rỗi tôi đi lòng vòng để biết phố xá Cần Thơ không lâu tôi biết hết những hang cùng ngõ hẻm từ xóm dưới đến xóm trên thế rồi ngày tụ trường khi niên học mới bắt đầu tôi chợt lo lắng vì chúng tôi sẽ phải vào học trường công muốn vào trường công chúng tôi phải có khai sinh nếu chúng tôi nộp khai sinh thật cho nhà trường Thì sẽ bị lộ diện với giới chức trong tỉnh. Lý lịch của chúng tôi mà bị lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi nữa đây? Bây giờ đã là lúc má tôi không thể trì hoãn việc làm khai săn mới cho chúng tôi. Sở dĩ mà trần chừ là bị bà không muốn bỏ tên của ba tôi ra khỏi cuộc đời của con cái bà. Má tôi đành phải đến gặp ông Tránh Án ở Cần Thơ là bạn học cũ của cậu Tư Diệp ở đường Bát Xắc. Ông khuyên má tôi làm giấy thế vị khai sinh cho chúng tôi, bỏ họ cha lấy họ mẹ và cha thì khai là vô danh. Hai chữ vô danh làm cho tôi chằn chọc. Suốt đêm hôm trước tôi cảm thấy vừa mắc cỡ vừa cô đơn. Trong khi đó Hải Vân em trai đã xem giấy thế vị khai sinh chỉ là một tấm giấy lộn để qua mặt biên chức của nhà nước. Nó là con trai, nên cứng rắn và thực tế có thể bất chấp một vài đổi thay trên giấy tờ. Thế nhưng còn tôi, lòng, xót xa buồn tủi Rõ ràng là tôi có cha, có mẹ. Thế mà bây giờ tôi đã trở thành một đứa bé không cha. Tôi thương cho cái thân tôi, rồi tôi đã thương cho ba má của tôi nữa. Buổi ra tòa, thật mau lẹ, chỉ có mười phút là xong má tôi ông tòa đưa tay lên thẻ là bà nói thật chồng bà mất tích rồi từ đó con của ông đặng văn quang đã trở thành đứa bé không cha để cho sự thay đổi được chọn vẹn họ tên chúng tôi cũng đã được cũng không được giữ nguyên như cũ hải vân thì trở thành trần văn vân và đặng mỹ dung là trần ngọc dung chỉ có hòa bình và minh tâm Vẫn giữ, được nguyên Buổi sáng hôm ấy như để đền bù cho sự mất mắt to lớn Chúng tôi có thêm hai người chị Má tôi chính thức làm cai sanh để chị Thuận Và chị Thảo làm con của má Kể từ ngày ba tôi ra đi Tôi biết rằng cuộc đời chúng tôi Không thể nào bằng người ta được Vì chỉ có một mình má tôi Có cố gắng lắm thì cũng chỉ đủ sức lo cho chúng tôi khỏi đói, khỏi rách mà thôi. trong tâm tâm chúng tôi vẫn ngầm hãn diện, vì ra đời trong một gia đình ái quốc, có người cha đi làm cách mạng. nhưng rồi khi chúng tôi phải thay tên đổi họ, niềm hãn diện tự dưng biến mất. là những đứa con không cha, thì còn hãn diện ở chỗ nào? thỉnh thoảng để tự an ủi. tôi thầm nhắc đi nhắc lại câu nói của Hải Vân, đó chỉ là những tấm giấy lộn để qua mặt giới chức. Tôi biết rằng nếu không có những tờ giấy lộ đấy, chúng tôi không thể vào học trường công được. Thôi, thì đành phải chấp nhận vì hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy. Nếu chúng tôi muốn được yên thân.